các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói xong, chú ngựa cổ lên trời, gầm lên ba tiếng dạn Những người đứng gần kinh hãi chạy giật ra. Chú tưởng bỗng nhiên co người lại, lăn lộn dưới sân như thể đang giằng co với ai đó, không cho họ coi mình. Đột nhiên chú bật dậy vãi lia lịa, miệng la bạc. Xin xin tha tội Xin, xin, xin tha tội chết cho con Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi Mọc miệng trào ra không ngừng Ướt đẫm chiếc áo thun chú tưởng đặt mặt dãy rủa van xin mở hồi Chú tưởng nằm co quắp ở góc sân Mọi người chỉ đứng nhìn không gian tới gần Hơi một tiếng sau Chú Phương, em của bố tôi Từ xóm dưới nghe tin đi lên, vào rìu chú tưởng xuống thuyền, đưa lên bệnh viện huyện. Ông bà nội tôi có ba người con, bố tôi là con trưởng, rồi đến cô bôi, chú Phán, chú Phương là con út. Chú tôi cao to, lại từng là lính đặc công, tinh thần võ nghệ, nên dân làng nẻ trọng. Chỗ nào có xích mích sâu sát, người ta đều tìm đến chú Phương nhà can thiệp. Tôi chưa từng chứng kiến, nhưng được mẹ có kể về chú Phương. Năm chú mới xuân ngủ về làng, dịp ấy đầu xuân, du khách chạy hội đèn thánh cả rất đông. Quán cơm nhà ông Hiền xóm đình cứ giờ cơm trưa, chiều là khách ngồi kín các bạn, phục vụ không xòe. ở đây chú Phương đang nghỉ trưa, người nhà ông Hiền chạy tới nhờ chú tìm cách du Nhà quán có vài người khách hung hăng quậy phá. Đến nơi chủ thầy trong quán có bốn thanh niên xăm trổ đầy hai cánh tay, chỉ cho quán nạt ông hiền. Khách của dân làng đứng đầy xung quanh xem, không ai dám lên tiếng. Dưới nền đất, dưới nền quán, chén đũa rơi tung tóe khắp nơi. Nghe nói đám thanh niên này khi vào quán đã đụng nặc mũi giặc. Quán đông Chưa kịp phục vụ Chúng đạp bàn ghế Đánh đập nhân viên chạy bàn Trông chúng giữ rằng vằn vẹn khắp người Ai cũng hoảng sợ bỏ chạy Chú Phương bước vào nhỏ nhẹ khuyên bảo Có gì các cháu cứ bình tĩnh Không nên làm huyên náo Trong dịp lễ hội của làng như thế này Tực thì một thằng túm cổ áo chú giặt lại Vung tay lên đấm Chú xoay người tránh cú đấm nhầm vào mặt Đồng thời chộp cánh tay hắn vặn ngược ra sau Hắn chỉ kịp kêu một tiếng đã ngã vật xuống nền nhà Cả ba thằng còn lại nhất loạt sông lên Chưa đến một phút ba thằng đều bị hạ gục Biết gặp phải thứ dữ Bốn thằng cúi đầu lùi thủi rời khoai quán Từ lần đó chú tôi được người ta gắn cho biệt danh phương đặc công Dân làng tôi rất tự hào và càng thêm nẻ trọng chú. Chú tưởng Được chú Phương đưa vào bệnh viện, chưa đầy một tiếng thì tắt thở. Các bác sĩ chỉ phát hiện được chú bị chết, biểu hiện giống như người bị bóp cổ nghẹt thở. Già tím tái, suy hô hấp nặng. Ngoài ra không tìm thấy một bệnh lý gì. Chiều mấy chú tưởng được đưa về an tàn Sau này chú Phương kể lại Chú chưa từng tin vào thần thánh ma quỷ Vậy mà hôm đưa chú tưởng lên bệnh viện Lần đầu tiên chú có cảm giác lạnh sống lưng sợ hãi Chú tưởng nằm dưới sàn thuyền run dày Mắt trợn ngược, máu miệng chảy ròng ròng Thở khò khè, hi như con lợn đang bị chọc tiết Thỉnh thoảng quản mình đau đớn, như đang phải chịu hàng ngàn roi vọt quất vào người. Chú tưởng như đang nhìn thấy một thế lực vô hình nào đấy về bắt mình đem đi. Dòng sông vắng lặng, chỉ có tiếng chú tưởng văn xin tha mạng thảm thiết, thỉnh thoảng rú lên như giã thú. Cảnh tượng ấy bản lĩnh như chú Phương cũng thấy ghê giận sợn hết gheo để không như chú tưởng lao xuống dòng sông, chú Phương phải lấy dây thừng chới lại, cột chặt và mạn thuyền. Ấy vậy mà chú tưởng bấn cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net